Chương 61, Đón Dâu, 1 Cô ấy không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi, dám gã thì dám cưới, thế thôi, nếu như muốn xem tạ lan tôi là một thằng ngốc không biết gì để treo đùa, vậy thì tôi thà là không cần cô ấy bảo vệ cho tôi đâu. Thật ra chỉ cần cô ấy nhẹ nhàng giải thích một chút với tôi, hoặc là giọng điệu cô ấy mềm mỏng một chút thì chúng tôi sẽ không trở nên cứng nhắc đến thế, nhưng mà ngữ khí lạnh lùng của cô ấy khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi đã sống không ra gì hơn 20 năm qua, chịu đủ sự khinh miệt của người khác, nếu thật sự cô ấy cũng đối xử với tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không tài nào chấp nhận được. Đây chính là ý nghĩ của tôi hiện giờ, sau này tôi mới nhận ra sở dĩ tôi còn sức để chiến tranh lạnh cùng với Thùy Họa, không phải là tôi giỏi giang gì, mà là vì trong lòng tôi sớm đã xem cô ấy là người yêu của tôi lúc nào không hay. Con người ta chỉ khi ở bên cạnh người thân thiết nhất, mới có thể không kiêng dẹ gì mà phát tiết cảm xúc. Khi đi đến cửa nhà, tôi quay người nhìn lại, thấy cô ấy vẫn âm thầm đi theo tôi, trong lòng tôi liền lập tức thở vào nhẹ nhõm. Nếu như cô ấy giữa đường biến mất, trước tiên không nói tôi sẽ gặp phải tử khiếp trong tiếc hạ nguyên, bạch lão quỷ chưa về thì ai sẽ là người giúp tôi đối phó với quỷ tướng, bây giờ đã là 2 giờ đêm, đèn trong sân nhà vẫn còn sáng. Cha mẹ tôi biết tôi đến cổ tế đại đón người, cho nên vẫn luôn đợi tôi về, tôi bước vào cửa, nhìn thấy Thụy Họa vẫn còn đứng đó không động. Nên đã hỏi, có phải em muốn thay đổi ý định rồi không? Không, phải, trước cửa nhà anh có thần giữ cửa, anh phải mời em vào, thì em mới có thể vào được. Nghe cô nói thế tôi mới nhớ ra, tuy bây giờ cô ấy không khác gì với người phàm, nhưng vẫn chất vẫn là âm linh. Với đạo hành của em, thần giữ cửa chắc sẽ không cản được em mới đúng chứ nhỉ? Em nguyện làm vợ anh, nhà của anh tức là nhà của em, hà tất phải làm khó thần giữ cửa nhà mình chứ? Tôi... Không ngờ cô ấy sẽ suy nghĩ đến cả cái này, khuôn mặt ba tất của tôi phút chốc liền đỏ hết cả lên. Thế là tôi vội vàng làm động tác mời khách, nói, tại gia nhị tử, mời Lâm Thùy Họa vào nhà. Vào trong sân, tôi đưa Thùy Họa vào phòng trước, rồi chỉ lên đóng quần áo giấy đang đặt trên giường nói, đóng quần áo này là anh đặt làm cho em, em chọn đi, đợi chốc nữa anh đốt cho em mặc vào, sau đó anh dẫn em đi gặp cha mẹ. Dạ. Thùy Họa nhẹ nhàng trả lời. Cặp mắt long lanh đang dán chặt vào đóng quần áo giấy trên giường. Phụ nữ ấy, chả bao giờ chống lại được sự mê hoặc của trang phục, Hoàng Hà Nương Nương cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, bị một tấm lụa đỏ cuốn suốt 400 năm như vậy thì đổi lại là ai cũng không thể nào chịu nổi. Tôi đi đến nhà chính, vừa gõ thì bên trong liền mở cửa ngay, khuôn mặt cha mẹ tôi lúc này căng thẳng lắm, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Tuy họ đã chấp nhận hôn sự của tôi và Hoàng Hà Nương Nương. Nhưng khi biết người đã vào nhà rồi thì trong lòng ông bà vẫn còn hoang mang lắm. Mà họ xem hoàng hà nương nương là thần cũng được, là ma cũng chả sao, chung quy cô ấy không phải là người, không phải người thì tức là rất dễ phạm dương kỵ. Đã đón người về rồi sao? Mẹ tôi liền hỏi, con đón về rồi ạ. Thế rồi như nào? Thì cũng giống người bình thường như ta thôi mà mẹ. Có bóng luôn hả? Con chả chú ý đến nữa. Thế có cầm không? Mẹ nghe nói ma quỷ đều không có cầm phải không con? Cầm, vê lai hẳn hoi nà. Cái thằng này. Cứ trêu mẹ, mẹ đã hỏi tôi biết bao nhiêu là câu hỏi, tôi đều trả lời không sót câu nào. Có nhiều câu nghe xấu hổ thật sự, ví dụ như mẹ tôi vậy mà lại hỏi, bây giờ Thùy Họa ngủ chung với tôi thì cô ấy có lén hít trọng dương khí của tôi không, rồi làm sao tôi trả lời được, tôi đã ngủ chung bao giờ đâu? Nhưng mà dựa theo điều lệ phép tắc trước giờ bạch lão quỷ không bao giờ hại tôi, thì đa phần tôi và Thùy Họa đều có thể làm chuyện đó. Nhưng trước tiên cô ấy phải đồng ý đã, tôi thấy cha tôi cứ ngồi hút thuốc chả nói gì, tôi liền hỏi ông có thắc mắc gì không, cha thì không có gì để hỏi cả, vừa nãy hai đứa đứng ngoài cửa nói gì cha cũng nghe rồi, cô ấy tôn trọng thần giữ cửa nhà mình, việc này chứng tỏ cô ấy không xem chúng ta là người ngoại. Cha tôi liền nói, vậy được rồi, cha mẹ chuẩn bị chút đi. Rồi lát nữa con dẫn cô ấy ra cho cha mẹ gặp. Nửa đêm nửa hôm có con dâu nào ra mắt cha mẹ chồng cơ chứ, sớm ngày mai rồi gặp cũng được mà con. Mẹ tôi cười rồi mắng, cũng đúng hay? Tôi trả lời. Tôi cười hề hề rồi bước ra từ phòng cha mẹ, rồi đi về phòng của mình. Quần áo giấy trên giường toàn bộ đều được trải ra, có thể thấy cô ấy thật sự rất chú tâm để lựa chọn, chỉ là khi tôi vừa bước vào, cô ấy lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như lúc nãy. Chương 62, Đón Dâu, 2 Em chọn xong chưa? Tôi hỏi. Bộ này đi. Thuy Hòa nhẹ nhàng trả lời tôi, bộ đồ cô ấy chọn chính là bộ sườn xám hoa lam tâm đắc nhất do sư mẫu tôi làm ra, hoa lam vải trắng, hai bên biên theo chỉ vàng chỉ bạc, tuy là dùng giấy màu để cắt ghép ra, nhưng thủ công vô cùng tinh tế, dốc hết tâm tư vào bộ đồ, tự hồ như có thể thay giả thành thật luôn đó. Tôi nhớ lúc trước có dặn sư mẫu làm vài bộ đồ theo phong cách hiện đại, bởi vì sợ sẽ có người gặp phải thùy họa. Nhưng đến khi giao đồ mới phát hiện ra, những bộ đồ giấy do sư mẫu tôi làm ra, thì gần nhất cũng chính là những bộ đồ thời dân quốc. Nhìn tôi thắc mắc nên sư mẫu tôi đã giải thích rằng, trang phục hiện đại đa số đều phải sử dụng những vật của Tây Phương, Hoàng Hà Nương Nương thuộc tuyết truyền thống ma mị, không mặc được đồ ngoại nhập. Sườn xám chính là mẫu trang phục phù hợp nhất so với thời hiện đại mà còn không mất đi sự hấp dẫn của ngoại quốc Nhớ khi gặp cô ấy mặc lên đừng có kinh ngạc quá nhé, Lúc đó tôi không nói thêm gì nữa, bởi vì tôi thừa nhận lời nói của bà quá đúng đi. Thân thể của Thùy họa tuy rằng không khác gì với người thường, nhưng lại không được phép bận đồ của người hiện đại, vì nếu mặc vào sẽ phạm phải Dương kỵ. quần áo giấy này sau khi đốt sẽ biến thành bộ đồ mà cô ấy có thể mặc lên người, cũng có thể cởi ra cất vào tủ. còn về phần vì sao có thể như vậy thì. Tôi không biết, cái này chắc người ta hay nói là, nhận có nhân đạo, Quỷ có quỷ đạo vậy đó, thế là tôi cầm lấy bộ sườn xám, đi đến trước bài vị của cô ấy đặt trong phòng rồi đốt lên, tôi cứ nghĩ sẽ khói lắm, nên đã mở toàn cửa sổ, mà khi tôi đốt rồi mới phát hiện giấy màu này ấy vậy mà lại không có một chút khói lửa gì cả, đốt xong, tôi tính hỏi cô ấy đã nhận được chưa, vừa quay người lại nhìn tôi đã kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, thân hình của Thùy Hòa vốn đã trất chuẩn, trời sinh đã quyến rũ. Lúc này cô ấy khoác lên mình bộ sườn xám tôn lên rõ nhất từng đường công của phụ nữ, trước sau đầy đặn, cặp đùi thon dài, trắng như tuyết, tôi nhìn đến nỗi trong mắt sắp rớt ra luôn rồi. Không được, bộ này chả đẹp gì cả. Tôi lên tiếng, nhưng thật sự là tôi nói trái với lương tâm mình. Em thấy nó đẹp mà, không được, sườn xám phải phối với giày cao gót, anh sợ em đứng không vững, lý do này cũng đường đường chính chính lắm rồi chứ nhỉ. Nếu như cô ấy thật sự mặc bộ đồ này ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông rình rập nữa, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Được thôi, thế anh chọn giúp em đi. Tôi chọn một chiếc đầm dài không mấy nổi bật, đó là kiểu cách của phụ nữ cuối đời nhà Thanh, sau đó đốt lên cho cô ấy mặc, tuy rằng nhìn không dĩm lệ như bộ sườn xám nhưng trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Những bộ đồ sư mẫu chuẩn bị đều được làm theo bộ, không chỉ có vớ, có giày, đến cả đồ ngủ áo lót cũng có luôn. Chỉu dáng cũng dữ dội lắm chứ đùa, đến cả tôi cũng không nhìn được mà đỏ mặt theo. Đến nước này, ngoài trừ bái phục sự chu đáo của bà, tôi chả còn biết nói gì nữa. Nằm trên giường mà trong đầu tôi chỉ nghĩ đến bộ dạng bận sườn xám của cô lúc nãy, còn có thân hình tuyệt đẹp của cô ấy sau lớp sườn xám đó. Bụng dưới cồn cào như lửa đốt, không hề chập mắt ngủ được. Nếu như mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không cứng nhắc như bây giờ... Thì cho dù không thể làm chuyện chăn gối vợ chồng thì cũng ông ấp này nọ để giải khác, nhưng mà bây giờ rõ ràng là biết cô ấy đang quay mình vào trong, lại không thể kéo mặt mũi xuống động cô ấy được, chỉ có thể trông chờ ngày mai thành hôn xong, rồi ép cô ấy thực hiện lễ chu công chứ làm sao giờ. Giải thích lễ chu công là động phòng, phát sinh quan hệ. Hết giải thích, sáng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy trời đã sáng trưng rồi. Phát hiện Thùy Họa không thấy nữa, tôi vội vàng mặc áo đi tìm. Đến nhà chính mới phát hiện cô ấy đang thắp nhang cho bài vị tổ tiên của tạ gia nhà tôi, cha mẹ tôi thì đứng bên cạnh, vẽ mặt hài lòng lắm, tôi kéo mẹ sang một bên hỏi mới biết, cũng tổ tiên là Thùy Họa tự đề ra đó. Lan Nhi à, sớm biết con cưới được cô vợ như thế thì mẹ sẽ không thay con lo lắng biết bao nhiêu ngày qua, đây đâu phải hoàng hà nương nương gì chứ, rõ ràng là một cô gái sống sờ sờ kia mà, con xem, cô ấy có bóng đấy. Mẹ tôi vui mừng nói. Thuy hòa quả thật là có bóng, nhưng vẫn mờ nhạt lắm, chỉ cần không phải là người có tâm cơ, thì cũng sẽ không làm khó làm dễ chuyện nhỏ nhặt này đâu. Mẹ tôi còn nói, có đứa con dâu như này, đừng nói là anh chị dâu tôi, ngay đến cả hàng xóm láng giềng cũng chả nhìn ra có gì không đúng, còn bảo tôi phải làm đám cưới thật lớn, không được để cô gái người ta chịu thiệt thòi. Thế cô ấy trả lời sao mẹ? Cũng giống như những gì con nói vậy đó, nhập hương tùy tục, đều nghe bên chồng sắp xếp. Chịu luôn, trong lòng tôi chỉ ngại một điều, hoàng hà nương nương nếu như làm lễ cưới Linh Đình, e là không chỉ bà con họ hàng nhà tôi đến, còn có âm linh bản địa, sơn tinh giả quỷ đều đến tham dự còn gì. Nhưng mà, cô ấy cũng không ý kiến thì tạ lan tôi nhất định sẽ cho cô ấy một danh phận, phong phong quan quan cưới cô ấy về thì có làm sao? Chương 63, Ngày Đại Hôn, 1 Tôi và Thùy Họa vốn không tính tổ chức lễ cưới gì đâu, đến cả anh chị tôi cũng không thông báo. Bây giờ nhìn thấy cha mẹ tôi hài lòng như vậy, mà bản thân cô ấy cũng không phản đối, tôi đương nhiên cũng sẽ không ý kiến gì. Chỉ là cô ấy dù sao cùng là âm linh, nếu như tôi cùng cô ấy cử hành hôn lễ của thế tục, thì chính là Phạm Dương Kỵ. Cha mẹ tôi không trành về những chuyện này, bạch lão quỷ thì không có mặt, chắc tôi phải đi tìm sư mẫu thương lượng lại mới được. Còn về phần bản thân thùy họa, tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy, hôn lễ càng long trọng thì hình như cô ấy càng vui thì phải. Hôn nhân là đích đến của phụ nữ, hôn lễ càng long trọng thì càng thấy rõ địa vị trong tương lai của cô ấy, còn có thể lộ rõ sự tôn trọng của đàn ông đối với họ. Trong lúc dùng bữa sáng, mẹ thấy Thùy Họa không đồng chén đũa, liền hỏi vì sao lại không ăn. Thùy Họa liền đưa mắt nhìn tôi, bảo tôi mau giải thích với mẹ đi, người ăn cơm, quỷ ăn nhang. Bữa sáng này anh chị dâu tôi cũng đến, họ nhận được điện thoại của cha mẹ bảo mau về nhà để gặp mặt em dâu. Ban đầu anh chị tôi cũng còn kiêng dè Thùy Họa lắm. Nhưng không được bao lâu thì cũng như cha mẹ tôi xem cô ấy như một cô gái bình thường để đối đãi. Thùy Họa rất tự nhiên, cử chỉ hành động của cô không khác gì với người thường cả, chủ yếu chính là cháu tôi lại rất thích cô ấy, cứ ung um sùm đòi cô ấy bồng mới thôi, cháu trai tôi chỉ hơn nửa tuổi, trong lúc bồng của cậu còn xà cho Thùy Họa một thân ước nhẹp luôn. Cũng may là ta đấy, chứ đổi lại là người khác, e là sẽ bị nước tiểu đồng tử của ngươi hại chết đó nha, Thùy Họa cười tươi nựng nhóc con nói. Đạo gia chú trọng âm dương điều hòa, con nít chưa thể điều hòa âm dương, cho nên bản thân hầu như đều là thuận dương cả, nước tiểu đồng tử không có nửa phần âm tà, có tác dụng xua đuổi âm linh tà túy. Nếu Thùy Hòa không nhắc nước tiểu đồng tử, anh chị tôi cũng quên luôn thân phận của cô ấy, nghe cô ấy nhắc thế mới sực nhớ ra, ngại quá trời, chị dâu tôi nói quần áo của Thùy họa nhìn cổ lỗ sĩ quá đi, muốn dẫn cô đi vào thành phố để mua thêm, tôi vội vàng từ chối. Rồi bảo Thùy Họa không mặc được quần áo của người thường đâu, chỉ có thể mặc quần áo giấy thôi. Nghe tôi nói xong, anh chị tôi lại một phen đơn người. Nếu như đã quyết định cưới Thùy Họa vào nhà, thì có gì cấm kỵ cũng không cần giấu dến gia đình tôi nữa. Ai già, nhìn biểu hiện của họ tôi đã biết rằng, muốn họ chấp nhận ngay sự thật này quá khó cho họ, chỉ đành để họ thích ứng từng chút một thôi. Chuyện này khác với việc nuôi tiểu quỷ, tiểu quỷ là không thể gặp được. Nhưng Thùy Hòa lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt họ, còn phải cùng gia đình tôi sống chung sớm tối, Thùy Hòa đối với mọi thứ ở nhân gian còn quá lạ lẫm, chị dâu tôi cứ từng chút giải thích cho cô ấy hiểu. Mượn cơ hội này, một mình tôi liền đi đến tiệm hàng mã ngoài thị trấn, vết tích còn sóc lại hôm đó của đám âm binh để lại trong tiệm hàng mã đã biến mất hoàn toàn, sư mẫu tôi cũng bắt đầu kinh doanh lại như thường. Tôi nói với sư mẫu rằng muốn làm một hôn lễ linh đình, bà nghe xong liền cao mày lại nói. Phối âm hôn vốn dĩ không ở trong phạm vi thiên đạo nhân luôn, không có lễ cưới linh đình, chỉ có lễ đón dâu mà thôi. Cứ âm thầm kết thân thì cũng thôi đi, hôn lễ thế tục là phải bái thiên bái địa nữa đó. Sư Mẫu nói người xưa kết hôn có tam bái, bái thiên địa là để cảm tạ trời đất vì đã ban cho đôi tân nhân chống dung thân, bái cao đường là để cảm tạ ân dưỡng dục của cha mẹ, phu thê giao bái chính là hy vọng vĩnh kết đồng tâm, trung trinh không đổi dời, hoàng hà nương nương nếu như bái thiên địa. Đó đồng nghĩa với việc tuyên bố cô ấy sẽ dùng thân phận của người sống để hành tẩu thiên hạ. Thùy Hòa bây giờ không khác gì người phạm, chắc sẽ không sao đâu nhỉ, tôi hỏi. Có thể che mắt được người thường nhưng làm sao che mắt được âm ty với người trong đạo môn chứ? Húng hồ chi thân phận của Hoàng Hà Nương Nương rất đặc biệt, ngày cô ấy đại hôn, tất cả các âm linh sơn tinh giả quỷ e rằng cũng sẽ đến chúc mừng, đến lúc đó nhất định sẽ có chuyện. Tôi thấy dường như cô ấy không quan tâm đến cái này cho lắm. Ai già, tôi cũng chả hiểu cô ta nghĩ gì, tiếc hạ nguyên gần kề, bản địa sẽ gió dục mây vần, cô ấy chọn ngay lúc này tuyên bố nhập thế, chỉ sợ âm ti với đạo môn sẽ không ngồi yên không quản đâu. Thế bây giờ phải làm sao, hay là tôi về khuyên cô ấy bỏ ý niệm này đi? Tôi hỏi thêm. Từ xưa đến nay, có người con gái nào không muốn mình được phong quan đón về, nếu cô ấy đã tự nguyện thì cứ nghe theo cô ấy là được, lỡ âm ti với đạo môn đến làm khó thì làm sao? Tôi hỏi tiếp, chứ âm ti đã muốn tha cho cậu đâu mà, Hoàng Hà Nương Nương sớm muộn gì cũng vì cậu mà trở mặt với âm ty thôi, huống hồ ở đây dù sao cũng là nhân gian, âm ti phải kiên kỵ rất nhiều, cho nên tạm thời sẽ không làm gì cô ấy được, chủ yếu là thái độ của Phủ Thiên Sư như nào thôi. Chương 64, Ngày Đại Hôn, 2 Sư Mẫu khuyên tôi cũng không cần lo lắng quá đâu, bà nói Hoàng Hà Nương Nương không giống như những người khác, nếu đã dám bái thiên địa tuyên bố nhập thế. Nhất định sẽ có cách ứng phó với Phủ Thiên Sư. Sau sự việc vương gia cầu hôn, tôi từng hỏi qua Bạch Lão Quỷ, có khi nào Huệ Tề Quán sẽ kiếm chuyện với Thùy Hòa không? Lúc đó Bạch Lão Quỷ nói sẽ không đâu, trước tiết hạ nguyên thì bên đạo môn vẫn còn có chuyện cần cô ấy giúp đỡ. Có thể do Bạch Lão Quỷ biết rõ sức mạnh vốn có cô Thùy họa chỉ tiếc là bây giờ không liên lạc được với Lão ấy. Sư Mẫu, đến giờ vẫn không liên lạc được với chú Bạch sao? Chả tìm được. Sư mẫu tôi cười khổ lắc đầu. Và rồi, tôi hỏi sư mẫu về những chuyện liên quan đến hôn lễ, sư mẫu tôi nói đánh nhanh rút gọn càng tốt. Chỉ khi tôi và cô ấy kết hôn rồi, mới có nhân quả sinh tử được, đến chừng đó nếu như cô ấy muốn ra mặt cho tôi vì lý do gì thì thiên đạo cũng không thể nào can thiệp được, đến lúc đó không cần phải quan tâm Thùy Họa giấu tôi bao nhiêu chuyện, phu thê đồng đức, chuyện của tôi cũng chính là chuyện của cô ấy, hôn lễ giữa tôi và Thùy Họa được định vào ba ngày sau. Trong ba ngày này, Thùy Họa cũng đã gặp mặt bà con họ hàng của tôi, thân phận Hoàng Hà Nương Nương đương nhiên sẽ được giấu kín, chỉ nói với họ trước đó tôi quen cô ấy ở bên ngoài, tôi thì quanh năm không ở nhà, đối với câu nói này họ cũng chả nghi ngờ gì sất, trong lòng chỉ cảm khái rằng cha mẹ tôi thật có phúc phần đi, con trai làm nghề vất xác cũng có cô gái dám đến cửa tìm thân. Trong 3 ngày này quan hệ giữa tôi và Thùy Họa vẫn tương kín như băng, ở trước mặt người nhà tôi thì cô ấy biểu hiện dịu dàng quyển chuyển. Nhưng sau lưng thì vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh với tôi, lúc nghỉ ngơi cũng mạnh ai nấy ngủ, có nhiều lúc tôi giả vờ đưa tay qua giò thám xem như nào, liền bị giọng nói sát đá của cô làm cho tỉnh mộng, anh và em chưa có thành thân, ở chung một phòng đã là quá lắm rồi, anh đừng có mà làm liều đấy nhé. Tôi chỉ biết thở dài, lòng đau như các nước mắt đầm đìa, bởi ta nói phụ nữ Á, khi dịu dàng ngọt ngào chính là xuân phong hóa vũ, đến khi quan hệ mùi lạnh rồi chính là băng sơn bất hóa mà. Giờ chỉ có thể đợi đến ngày động phòng hoa chúc, đến lúc đó xem cô ấy còn nói được gì nữa không. Ba ngày sau, ngày đại hôn của tôi, chiên trống vang khắp trời, người thân bạn bè đều đông đủ. mây là ông trời nể mặt, trăm dặm không mây, trời trong xanh thoáng mát, hôm nay Thùy Họa mặt trên mình bộ hỷ phục do chính sư mẫu tôi dùng một ngày một đêm, dồn hết mọi tâm huyết vào để làm ra, Phượng Quang Hà Bí, tinh xảo vô cùng, giải thích Phượng Quan Hà Bí là mũ phượng và khăn quàng vai. Hết giải thích, khoan nói đến tân nương, chỉ nhìn chiếc váy cưới này thôi cũng đủ khiến cho một nơi hoàng vắng như thôn nhà tôi nhốn nháo cả lên, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã âm thầm hỏi hang chiếc váy này được đặt làm từ đâu. Trong lòng tôi nghĩ, nếu để mấy người biết đây đều là những bộ quần áo được làm bằng giấy, xem mấy người có dám mặc không hay Bạch lão quỷ không có mặt, cho nên sư mẫu sẽ đích thân làm người chứng hôn cho chúng tôi. Ban đầu cha mẹ tôi lấy làm lạ, vì sao lại phải tiền đến bà. Đến khi tôi nói với họ bà chính là vợ của lão Bạch thì mọi thứ như được sáng tỏ. Mẹ tôi bảo rằng, hèn chi trước đó tìm bao nhiêu mối cho Bạch lão quỷ đều bị lão từ chối, thì ra lão đã có người bên cạnh từ sớm rồi. hôn lễ lần lượt tiến hành, rất nhanh đã đến khúc quan trọng của ngày hôm nay, bắt đầu bái thiên địa. Tôi cùng Thùy Hòa quỳ xuống một lượt, kính bái thiên địa đã ban cho chúng tôi chốn dung thân, được sống cùng nhân gian. Tôi biết bái thiên địa đối với Thùy Hòa ý nghĩa vô cùng, nên tôi bồn trộn lắm. Thầm cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì bất trắc. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Khi Thùy Hòa vừa quỳ xuống, trên trời đột nhiên vang một tiếng sét khiếp đảm. Sau đó, gió và sắm cứ lần lượt nổi lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đám mây đen đang dồn lại và ngưng tụ trên nóc nhà tôi. Tình cảnh này khiến tôi nhớ đến cái hôm âm binh muốn bắt tôi, lúc đó chính là có người trong đạo môn hồ mưa gọi gió giúp cho âm binh diệt quái, xem ra sư mẫu không đoán sai. Đích thật là có người trong đạo đang lén lút đánh chủ ý lên Thùy Họa. Tiếng xét vang lên đột ngột khiến không ít dân làng giật bắn cả người, ai nấy đều mắng dự báo thời tiết gì mà chả chính xác tẹo nào cả, nhưng lại không ai nói chuyện này có liên quan đến Thùy Họa bái thiên địa cả. Nhân lúc rối ren, sư mẫu tôi nhanh chân bước đến cạnh Thùy Họa, thấp dọng hỏi cô ấy vài câu, nhưng lại nghe được Thùy Họa trả lời, không sao, chẳng qua chỉ là tiểu nhân đạo môn tác quái mà thôi, sẽ không có vấn đề gì chứ. Sư mẫu hỏi, ha ha, cứ yên tâm đi. Phủ thiên sư không ra mặt, tôi cũng muốn xem thử đạo thống nhà nào dám ngăn cảm lâm Thùy Hòa ta nhập thế làm người. Thùy Hòa cười lạnh đáp lời, nghe thế sư mẫu tôi mới quay lại, tiếp tục chủ trì hôn lễ diễn ra. Nhị bái cao đường, tôi đưa tay dẫn Thùy họa đến hành lễ với cha mẹ, lần này thì lại không có động tĩnh gì, tuy mây đen trên trời vẫn còn nhiều, nhưng lại không có một giọt mưa nào rơi xuống. Phu thê giao bái, phu thê giao bái chính là bước cuối cùng, sau khi giao bái thì tôi và Thùy Hòa chính thức trở thành vợ chồng. Trong lòng tôi không biết vì sao lại bắt đầu căng thẳng, nhìn tấm phủ đầu màu đỏ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Kết quả ngược lại là cô ấy mở miệng trước, tử sinh khiết thoát, giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử dai lão, nghĩa là, sống chết hay xa cách, đã cùng chàng thành lời thề ước, ta nắm tay chàng, hẹn ước sống chung đến tuổi già. Chương 65: Cực mạng 1. Bài thơ Thùy Họa vừa đọc chính là thơ trong Thi Kinh, có nghĩa là từ nay về sau, chúng tôi sẽ bên cạnh nhau đến hết đời, sống chết cũng không xa cách. Bao nhiêu bích lũy đang đè nén trong lòng, bao nhiêu nghi kỵ đối với cô ấy, trong thời khắc này đều đã tan thành mây khói. Khi khách khứa ra về hết thì trên trời đã phủ một lớp tối đen như mực. Dựa theo lễ tiết bên phía chúng tôi, tân nương kết hôn phải phủ tấm vải che đầu, thường thì phải phủ từ sáng cho đến tối. Đợi khi tàn tiệc tân lan về động phòng mới được mở ra, tính thời gian thì tắm vải phủ đầu của Thùy Họa cũng đã phủ gần 10 tiếng rồi nhỉ, không biết cô ấy có cảm thấy ngột ngạc không. Lúc kính rượu tôi không nghe lời khuyên nên đã uống hơi quá chén, bước chân loạng choạng đi về phòng, khi đẩy cửa không nương được lực tay, thế là đẩy một cái rầm, chị dâu tôi đang ngồi trong phòng cùng Thùy Họa, nhìn thấy tôi đi vào, liền đóng cửa rời đi. Mệnh đỏ dao động, chăn đỏ màn đỏ, kèm thêm Thùy Họa khắp người cũng là màu đỏ. Nguyên căn phòng đều tràn ngập hỉ khí, tôi đến kéo vải phủ đầu của cô ấy, lập tức lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp cùng với dung nhan tuyệt thế. Lông mày đã được kẻ, cắm thẳng vào tóc mai, lông mi dài treo trên khuôn mặt tuyệt trần, đôi môi của cô ấy vốn đã sắc xảo, sau khi tô son lại thêm vài phần dịu dàng. Nhìn cô ấy cúi đầu không nói gì, tôi liền mượn men rượu đưa tay nhất cầm, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, càng nhìn càng thấy yêu thích trong lòng. Tôi nhìn không được muốn cúi đầu xuống hôn lên má của vợ mình, thế mà sắp hôn đến rồi, không ngờ cô ấy lại dùng sức giảy dụa, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn tôi nói, em phải đi đây. Gì chứ? Tôi nhất thời không hiểu ý cô ấy muốn gì, anh yên tâm, hôn ước của chúng mình đã thành, em cũng đã mượn cớ tuyên bố nhập thế. Về sau bất luận ai muốn động đến anh, đều phải hỏi qua ý kiến của Lâm Thùy Họa này. Thùy Họa lên tiếng. Em nghĩ anh cưới em là vì muốn em bảo vệ cho anh. Tôi hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Tôi không còn lời nào để đáp trả, bởi vì tôi không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Ngay từ đầu, bạch lão quỷ đã tính toán theo đường này, mà sư mẫu tôi cũng đã từng nói qua, tiết hạ nguyên này chính là tử kiếp của tôi, chỉ có hoàng hà nương nương mới là cơ hội sống sót của tôi thôi. Quan trọng nhất là, nếu như không nhờ bạch lão quỷ nối dây, thì cả đời này tôi cũng không gặp được thùy họa. Chứ đừng nói đến cưới cô ấy làm vợ, em nói anh cưới em là vì muốn em bảo vệ cho anh, chuyện này anh không phủ nhận, nếu em muốn đi thì anh cũng không ép em ở lại, nhưng anh chỉ muốn hỏi em một câu, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói, anh hỏi đi. Tại sao em lại muốn gã cho anh? Lý do tôi hỏi như vậy là bởi vì dựa vào bản lĩnh của cô ấy, nếu như cô ấy không nguyện ý gã cho tôi, thì dù có là bạch lão quỷ cũng không thể nào ép buộc cô ấy được. Gã cho tôi cũng chẳng phải chỉ vì nhập thế đơn giản vậy, càng không phải vì giao nhân lệ, dựa theo cách nói của sư mẫu, bản lĩnh của Thùy Họa đến quỷ tướng cô ấy cũng không coi ra gì, tôi tin cô ấy quyết tâm nhập thế, người có thể làm khó cô ấy không nhiều đâu. Thùy Họa trầm mặt, rất lâu rất lâu sau mới lên tiếng, em gã cho anh là có nguyên do cả. Có phải có liên quan đến thân thế của anh? Tôi hỏi, tạ lang tôi cả đời không có thành tích gì, tại không kinh người, mạo không xuất chúng. Ngoài trừ thân thế bí ẩn này, tôi thật sự nghĩ không ra lý do khiến cô ấy gã cho tôi nữa. Anh đoán không sai, Thùy Hòa không phủ nhận. Có phải em biết cái mạng bị bạch lão quỷ trọng là của ai? Tôi lại hỏi. Em không biết, thân thế của anh bị thiên đạo che giấu, đừng nói là nhân gian không ai có thể nhìn thấu, dù cho âm ti đến cũng chỉ được phép nói chuyện diêm vương điểm mão mà thôi, vậy tại sao em lại gã cho anh vì thân thế của anh? Tôi vẫn còn nghi hoặc lắm. Em đang cực, em và bạch lão quỷ đều đang cực, cực cái mạng của lão trọng chính là của người đó. Nếu như thật sự là thế, đừng nói gã làm vợ anh, cho dù làm trâu là ngựa em cũng cam lòng. Lần này đến lượt tôi trầm lặng, lòng tôi chua sót đến tột cùng, thì ra người cô ấy muốn gã không phải tôi, mà là một người khác. Dù tôi có nghĩ nát ốc, cũng không ngờ nguyên nhân cô ấy gã cho tôi chỉ là vì một ván cược càng khiến tôi không ngờ chính là Bạch lão quỷ vì tôi mà trọng mạng cũng là đang trượt đến lão cũng không xác định được trốt cuộc đã trọng mạng của ai, và hiển nhiên, bạch lão quỷ và cô ấy là đồng lõa. Từ đầu tới cuối không phải bạch lão quỷ đang giúp tôi tính kế cô ấy, mà lão luôn liên thủ với cô ấy để tính kế tôi. Chương 66, Cực mạng, 2 Bạch lão quỷ nói thân thế của tôi nằm trong đàm cửu lông, mà nơi đó đã bị thiên cơ che giấu, cho nên lão không biết cái mạng mà lão trọng cho tôi rốt cuộc là của ai. Điểm này thì dễ hiểu mà. Nhưng mà, đàm cửu Long không phải giếng luân hồi, cũng chẳng phải vượt trả hồn, bên trong đó thì có bao nhiêu cái mạng để trộm cơ chứ, trong đàm cửu Long có mấy cái mạng. Nghĩ đến đây tôi liền hỏi tiếp. 2. Thùy Họa đáp Đáp án này giống y hệt như tôi đoán, chắc chắn sẽ không nhiều, nếu nhiều thì Thùy Họa sẽ không lấy hôn nhân đại sự của mình ra để đánh cực đâu. Nếu như em dám cực, thì chắc hẳn đã biết hai cái mạng đó là của ai rồi đúng không? Tôi lại hỏi, em đương nhiên là biết, đến Tiết Hạ Nguyên Anh sẽ rõ thôi, Thùy Hòa rời đi, tôi đi theo sau để đưa cô ấy ra cửa. Dù sao thì cũng là vợ chồng, tiễn biệt là điều nên làm mà, khác với lúc trước cô ấy theo tôi từ Hoàng Hà trở về, lần này là cô ấy đi trước, tôi bước theo sau. Trên đường đi cô ấy không thi triển bất kỳ pháp thuật nào, cứ từng bước từng bước đi thẳng xuống thôn Hạ Bá, chỉ là chúng tôi không ai nói chuyện với ai thôi, đi đến bờ sông bên cạnh cổ tế đài Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ dứt khoát rời khỏi, nhưng ai ngờ đột nhiên cô ấy lại quay đầu hỏi tôi một câu, anh đã nghĩ ra lý do để giải thích với cha mẹ về sự rời đi của em chưa? Cái này còn quan trọng sao? Tôi cười khổ hỏi lại, so với nguyên nhân cô ấy gã cho tôi, thì việc giải thích với cha mẹ tôi, căn bản chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà thôi. Đúng thật không quan trọng lắm anh nhỉ, nói xong, Thùy Hòa từ trên bờ đi xuống nước, từng bước một đi ra giữa lòng sông. Nước sông từ mắt cá, đầu gối, từng chút một bao phủ lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh, rồi đến bả vai. Ngay lúc cô ấy chuẩn bị biến mất, đột nhiên cô ấy quay đầu nói với tôi một câu, tạ lan, lấy cái mạng của anh ra cược, không chỉ có em với bạch lão quỷ, mà còn có cả phủ thiên sư. Sang ngày thứ hai cha mẹ tôi hỏi về Thùy Họa, tôi liền nói rằng cô ấy có việc cần phải về nhà mẹ rồi. Mà nhà mẹ của cô ấy chính là ở Hoàng Hà, điểm này cha mẹ tôi cũng biết. Cho nên họ cũng không hỏi gì nhiều thêm nữa Tôi lại đi đến tiệm hàng mã Bạch lão quỷ không có ở đây thì tôi chỉ có thể đến hỏi bà thôi Sau khi gặp mặt Tôi đem chuyện của Thùy họa kể tôi nghe lúc nãy nói lại một lần với sư mẫu vẻ mặt kinh ngạc của bà không giống như đang giả vờ Nghe kể xong sư mẫu tôi cười khổ nói với tôi Bây giờ bà đã biết vì sao bạch lão quỷ lúc đó lại lựa chọn rời xa bà rồi Nguyên nhân rất đơn giản Chính là trên người bạch lão quỷ có quá nhiều bí mật Người như vậy chỉ thích hợp sống một mình mà thôi, cũng may, nếu như tính tình thẳng thắn cái gì cũng chịu nói với tôi như sư mẫu cũng tham dự vào cục diện này, thì chắc chắn tôi sẽ hoài nghi nhân sinh mất, không ai nguyện ý sống trong hoàn cảnh xung quanh đều là diễn viên, đặc biệt là sự tồn tại của diễn viên thuộc cấp bậc ảnh đế, tôi cứ nghĩ chú Bạch sẽ đứng ở phía tôi, nhưng lại không ngờ lão lại cùng một dục với hoàng hà nương nương. Tôi than thở một câu. Tạ Lan Thật ra thì bạch lão quỷ có đồng lõa với ai không quan trọng, kết quả đều như nhau mà thôi, sư mẫu tôi nói. Tôi hiểu ý nghĩa trong lời nói của bà, bất luận lão bạch có đứng ở phe ai thì kết quả lão mưu cầu chính là hôn lễ của tôi và Thùy họa, nhằm mục đích giữ mạng cho tôi, bởi vì nếu như tôi và Thùy họa không kết hôn, thì giữa chúng tôi sẽ không có nhân quả sinh tử. Bây giờ tôi cùng cô ấy đại lễ đã thành, cô ấy cũng nhân lúc này tuyên bố việc nhập thế. Sau này cho dù là âm ti quỷ tướng, hoặc là những đạo môn quỷ quái nào cũng sẽ không dễ dàng động vào tôi, ít ra thì trước tiết hạ nguyên tôi sẽ không lo sợ tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm. Từ điểm này mà nói, quả thật bạch lão quỷ có phe ai thì cũng không quan trọng, nhưng tôi không muốn bị người khác xem như thằng ngốc để đùa giỡn. Bất chật tôi lại nhớ đến một vấn đề, Thùy Họa nói Phủ Thiên Sư cũng lấy tôi ra đánh cược thế bọn họ lại cực gì chứ, sư mẫu, Thùy Họa nói Phủ Thiên Sư cũng đang đánh cược Bà có biết họ đang cực gì không, tôi hỏi. Sư mẫu tôi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau hồi lâu bà mới lên tiếng, thật ra tôi có một chuyện luôn cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói thì cậu với bạch lão quỷ thân cận đến thế, lại là người trải qua ba lần điểm mảo không chết, phủ thiên sư phải nhắm vào cậu mới đúng chứ, nhưng đám người xem cậu như không khí vậy, ngay đến cái chết của Trần Thu vì cậu mà chết cũng không thèm truy cứu luôn. Cũng là thật hay, tôi trả lời. Nhưng mà nghe Hoàng Hà Nương Nương nói Phủ Thiên Sư cũng đang cực, tôi hình như cũng đã nghĩ thông rồi, Phủ Thiên Sư cũng đang đánh cực cái mạng của cậu, nhưng cái họ cực chính là cái mạng còn lại trong số đó. Thùy Họa từng nói, trong đàm cửu Long có hai cái mạng, cô ấy và Bạch Lão Quỷ đã cực một cái, vậy thì Phủ Thiên Sư chỉ có thể cực cái còn lại thôi, Bạch Lão Quỷ cùng Hoàng Hà Nương Nương cực mạng của ai thì tôi không biết, nhưng cái mạng còn lại đại khái tôi có thể đoán ra được. Sư mẫu tôi đột nhiên phấn khởi nói. Ai cơ? Tôi lập tức hỏi lại, chương 67, gặp lại Tuyết Dương, 1. Ngay lúc sư mẫu chuẩn bị mở miệng nói cái mạng kia là của ai, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ, cũng rất tùy ý, vì có khách đến, nên tôi cùng sư mẫu tạm thời ngừng cuộc nói chuyện. Tôi cứ tưởng chỉ là khách thường ghé thăm thôi, nhưng ai ngờ người đứng trước cửa lại là Khương Tuyết Dương, cô ấy đến làm gì? Tôi quay qua nhìn sư mẫu, phát hiện bà cũng kinh ngạc giống như tôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xem ra tôi và cậu rất có duyên, nhanh như thế đã gặp mặt rồi. Khương Tuyết Dương mỉm cười nói với tôi. Ha, ha. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tôi học theo cách chào hỏi của cô ấy. Đêm hôm đó tôi chưa nhìn rõ mặt mũi của cô, chỉ biết là cô ấy còn rất trẻ. Hôm nay nhìn thấy mới phát hiện thì ra cô ấy thanh tú đến thế. Mày viễn sơn đồng thu thủy, có chút khí chất bất phàm. Với lại cô ấy thật sự còn rất trẻ, e là phải nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi luôn á. Nhớ lại sư mẫu từng kể tôi nghe về truyền kỳ của cô ấy, chắc là đạo cô này cũng thuộc dạng thiên tài hiếm có trong đạo môn chứ hay. Không biết tiên cô đến vì chuyện gì? Sư mẫu tôi hỏi, trần quán chủ của Huệ tệ Quán chỉ dẫn tôi đến đây, tôi muốn tìm bạch hà sầu tiền bối để hỏi thăm chút chuyện. Khương Tuyết Dương nói, Bạch hà sầu chính là bạch lão quỷ, Khương Tuyết Dương tìm lão đa phần có liên quan đến đàm cửu Long Tiết hạ nguyên gần kề, đến chừng đó đàm cửu Long sẽ có biến, sư mẫu nói bạch lão quỷ hiện giờ cũng không biết đang ở nơi nào, căn bản là liên lạc không được. Khương Tuyết Dương nghe vậy thì lộ ra một tia thất vọng, nhưng lại chưa rời khỏi ngay lúc đó. Thấy thế, tôi hỏi sư mẫu có phải cô ấy muốn hỏi chuyện của đàm cửu Long không? Tôi, đến không phải vì bên trong huyền cơ của đàm cửu Long đâu. Thật không giấu gì, tôi đến tiền bạch tiền bối là muốn xem thử tượng đầu rồng hoàng kim năm xưa mà tổ tiên bạch gia cất giấu, đầu rồng hiện tại đang nằm trong tay tuần dương phán quan mất rồi. Sư mẫu tôi nói, nghe đầu rồng hoàng kim rơi vào tay của âm ti, Khương Tuyết Dương liền câu mày nói, một vật quan trọng đến thế, làm sao có thể để nó rơi vào tay của bọn âm ti cơ chứ? Năm, sư chồng tôi có việc cần cầu xin tuần dương phán quan giúp đỡ, cho nên đã lấy đầu rồng để trao đổi cùng hắn. Ồ, xin hỏi là trao đổi vật gì? Khương Tuyết Dương lại hỏi, chuyện liên quan đến sinh tử của một người, tôi không tiết lộ được. Sư mẫu tôi liền từ chối trả lời. Nói tới mức này rồi, Khương Tuyết Dương biết nếu có hỏi thêm thì cũng chẳng được kết quả gì, chỉ đành cáo từ rời khỏi. Tôi tiễn cô ấy ra cửa, lại cảm ơn cô ấy vì đã cứu mạng lần trước, vốn tôi còn lo lắng đám người âm ti đó sẽ gây phiền phức cho cậu. Sau này mới biết cậu chính là cô gia được Hoàng Hà Nương Nương chọn trúng, có cô ấy bảo vệ cậu, trước tiết hạ nguyên đám người đó sẽ không dám động đến cậu đâu. Khương Tuyết Dương nói, nghe ngữ điệu của cô ấy dường như rất hiểu biết về Thùy Họa, nói không chừng có thể hỏi thăm những chuyện mà Thùy Họa giấu tôi từ cô ấy. Sư mẫu tôi khi nhắc đến Thùy Họa thì không dám nói nhiều, Khương Tuyết Dương là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo, cũng tức là một trong năm đạo thống lớn, nhất định sẽ không kiên dệ như sư mẫu đâu nhỉ. Thế là tôi liền bắt đầu môi tin, vợ tôi chỉ là một cô gái vô tội bị dìm sát súng hoàng hà hơn 400 năm, thật sự có thể đối phó với quỷ tướng sao? Hai, người đã thành hôn rồi, không lẽ cô ấy không nói với cậu cô ấy là ai sao? Khương Tuyết Dương ngờ vực nhìn tôi hỏi. Không, ồ, tôi hiểu rồi, thân phận thật sự của cô ấy đích thực là không thể nói, cậu biết cũng không có gì tốt cho cậu cả. Mông tiên cô giải hoặc, tôi có thể nói cậu nghe lai lịch của cô ấy. Nhưng tôi muốn biết Bạch Hà Sầu đã lấy thứ gì để đổi đầu rồng Hoàng Kim. Mấy ngày nay tôi tá túc tại Huệ Tề Quán, cậu đến tìm tôi lúc nào cũng được. Khương Tuyết Dương nói xong liền rời khỏi. Sau khi cô ấy rời đi, tôi mới phát hiện sư mẫu đang đứng trong sân rình tôi nãy giờ. Tạ Lan, tôi biết cậu rất hiếu kỳ về lai lịch của Hoàng Hà Nương Nương, nhưng tôi khuyên cậu đừng nên tìm Khương Tuyết Dương để hỏi thăm về việc này. Sư mẫu nói. Tại sao? Tôi hỏi. Cũng như những gì cô ấy vừa nói, nếu cậu biết chuyện của Hoàng Hà nương nương thì không có ít lợi gì cho cậu hết. Sư mẫu, bà nghĩ cho đến mức này rồi, tôi vẫn còn ngoan ngoãn im lặng làm một thằng ngốc sao. Từ khi tôi chính thức vào nghệ vớt xác bắt đầu tiếp xúc với bạch lão quỷ, tôi đã bị biết bao nhiêu bí ẩn khúc mắc bổ vây, bao nhiêu vấn đề tôi không truy cứu, nhưng không có nghĩa bản thân tôi có thể ích kỷ không mạng đến gì nữa. Nếu là lúc trước thì tôi vẫn có thể tiếp tục giả khùng giả điên. Đợi đến tiết hạ nguyên sẽ có toàn bộ đáp án. Mà bây giờ, tôi không muốn đợi chờ thêm nữa. Bạch lão quỷ lấy tôi đi cực cũng chẳng sao, bởi vì mạng của tôi vốn dĩ là do lão trộm về mà. Thế nhưng, người mà Thùy họa muốn gã không phải tôi, vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Chương 68, gặp lại Tuyết Dương, 2 Bởi vì từ giây phút cô ấy nói ra lời thề thốt sinh tử. Tôi nhận ra bản thân mình đã yêu cô ấy sâu đậm mất rồi, thật ra tôi có một câu hỏi vẫn luôn không dám hỏi, nếu như cô ấy cực thua thì sẽ như nào? Cho nên, bây giờ tôi chỉ muốn tiền chân tướng mà thôi, nghe tôi hỏi ngược lại như thế, sư mẫu tôi cũng cứng hồng, thật ra bà cũng không khác tôi là bao, bà cũng bị bạch lão quỷ che mắt suốt hai mươi mấy năm qua. Sư mẫu, chúng ta đã nói đến mạng của Phủ Thiên Sư đang cực là ai? Tôi tiếp tục chủ đề ban nảy, ai già? Còn có thể là của ai chứ? Ngoài trừ vị đạo sĩ năm xưa, Phủ Thiên Sư còn xem mạng của ai vào trong mắt chứ? Thật ra bà không nói tôi cũng có thể đoán ra được, chỉ là tôi nghĩ không thông, chính là Phủ Thiên Sư đã nghi ngờ bạch lão quỷ trọng mạng của vị đạo sĩ năm xưa. Tại sao bao nhiêu năm qua đối với tôi lại không hỏi không rằng, lúc Huệ Hương tác quái họ cũng không đến bảo vệ cho tôi, âm binh bắt người cũng không có động tĩnh gì, xem ra tôi có sống hay chết họ cũng không để tâm cho lắm. Rồi cái này tính là cực gì cơ chứ, khi tôi hỏi ra những câu hỏi này, sư mẫu tôi cũng không biết vì sao lại thế, câu hỏi này chỉ có phủ thiên sư mới có thể đưa ra đáp án mà thôi. Huệ tề quán nằm sâu trong núi Phục Ngư, đang giữa mùa thu, khắp nơi đều là màu vàng pha đỏ của những chiếc lá, tìm được khương tuyết dương rất dễ, hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo đi đến phủ thiên sư cũng được xem là khách quý, huống hồ chi chỉ là một huệ tề quán nhỏ nhoi. Tôi đến tìm cô ngay lúc cô ấy đang múa kiếm trong rừng trúc phía sau đạo quán, đó là kiếm pháp sư trai trám, nhưng tôi nhìn không rõ đó là kiếm pháp gì, động tác thư thái hài hòa, không có cố định chiêu thức, nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy cô có thể chém tứ diện tám phương bất kỳ lúc nào. Có một loại uy nhiêm khó tả, muốn mưa là mưa, muốn gió được gió, lúc đó tuy tôi không biết gì về đạo pháp, chỉ từ ánh mắt của người thường cũng có thể nhận thức được sự lợi hại của kiếm pháp đó. Nhất thời liền đem tất cả tâm tin của tôi chấn tỉnh, xung quanh còn có vài đạo sĩ trong huệ tề quán cũng đang nhìn cô múa kiếm, khuôn mặt của họ còn chấn kinh hơn cả tôi. Kiếm pháp của Khương Hành Tẩu E là đã thấm nhuần huyền quang rồi. Nếu không phải nguyên cố của thời đại mạc Pháp, thấm nhuần huyền quang có thể kết tụ nguyên thần luôn đó. Chứ còn gì nữa, tư chất này đến cả phủ thiên sư của chúng ta cũng không tìm được người thứ hai nữa đâu. Các đạo sĩ trong huệ tề quán nói gì tôi không hiểu luôn, cái gì huyền quang. Rồi cái gì là nguyên thần vậy, sau khi Khương Tuyết Dương thu kiếm, phát giác được sự tồn tại của tôi, liền vẫy tay với tôi, rồi cô dẫn tôi đi đến phòng nghỉ dành cho khách, nơi cô đang ở hiện giờ. Cậu đến sớm hơn tôi dự định đấy. Khương Tuyết Dương cười nói, chú Bạch lấy đầu rộng hoàng kim để đổi bút luân hồi của tuần dương phán quan. Tôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên chỉ đành nói thẳng ra như thế. Ồ, thế lão cần bút luân hồi để làm gì? Chuyện. Này liên quan đến việc trọng mạng của tôi. Tôi sinh ra vốn không có mạng, chú Bạch ngay lúc tôi sắp đoạn tuyệt với sinh cơ, vì tôi mà trọng một cái mạng đem về. Trọng mạng là nghịch lý với lục đạo Luân hồi cho nên Diêm Vương Gia đã điểm mảo tôi ba lần. Mà lý do tôi có thể sống đến ngày hôm nay, đều nhờ ông dùng bút Luân hồi xóa đi điểm mảo trên sổ sinh tử của Diêm Gia, bác tử của cậu là gì? Khương Tuyết Dương hỏi. Nghĩ đến cái chết của Trần Thu tôi liền do dự. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nói cho cô ấy nghe. Khương Tuyết Dương nghe xong, bắt đầu bấm tay tính quẻ. Lúc đầu cô bấm tay trái, sau đó bấm luôn cả tay phải, 10 ngón tay chuyển động không ngừng, vẽ mặt nghiêm túc đó tôi chưa gặp qua bao giờ. Tôi nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cô, hơi cũng không dám thở mạnh, trong lòng vô cùng lo sợ cô sẽ giống như Trần Thu vậy. Cũng may, cho đến khi bấm quẻ xong cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tháng diên thủ thìn, thiên tặc trực ban. Thiên tạc giả nguyệt trung đạo thần giả, xem ra cái mạng mà bạch hà sầu vì cậu mà trồng không phải là một cái mạng của người Phàm Nhĩ, Khương Tuyết Dương thâm sâu trả lời. Cái mạng đó trộm từ đàm cửu Long ra đó. Tôi bình tĩnh nói. Khiếp, cậu nói gì, Khương Tuyết Dương trước là hoảng hồn một phen, sau đó lại trầm mặt hỏi tôi, tại sao cậu lại nói những chuyện này cho tôi biết, cậu có biết cái mạng của cậu vừa hay có thể giải đáp được huyền cơ trong đàm cửu Long không? Còn một tháng nữa là đến tiếc Hạ Nguyên, cho dù tôi không nói thì đến khi đó cô cũng sẽ biết thôi, tôi cũng không sợ cô sẽ làm gì tôi, vì cái mạng của tôi vốn dĩ là cô cứu từ tay đám âm binh đó mà. Tôi trả lời. Bạch Hà Sầu không nói với cậu cái mạng đó trọng từ ai sao? Khương Tuyết Dương hỏi. Không, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, bây giờ đến lúc cô nói tôi biết về thân phận thật sự của Hoàng Hà Nương Nương rồi đấy. Tôi nói. Nghe tôi hỏi đến thân phận của Thùy họa Khương Tuyết Dương liền tỏ vẻ do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn kể tôi nghe, nguồn cơn của chuyện này phải bắt đầu nói từ phía đạo môn. Đạo tạng đem lịch sử nhân loại chia thành ba thời đại, thời đại hỗn loạn, thời đại phong thần cùng thời đại mạt pháp bây giờ, thời đại hỗn loạn lễ pháp không toàn, đạo đức luân tan, người quỷ bất phân, vì muốn giáo hóa chúng sinh, thiên đạo ban hạ ba loại giáo nghĩa, đề xướng tôn ti cao thấp của tiên đạo, vô vi nhi trị của nhân đạo. Hữu giáo vô loại của ma đạo Giải thích câu vô vi nhi trị nghĩa là không cần làm gì mà vẫn yên trị được thiên hạ, câu hữu giáo vô loại nghĩa là dạy người, không phân biệt thứ hạng, giàu nghèo, thiện ác, dở hay. Hết giải thích Ban đầu tam đạo mạnh ai nấy khai tông lập phái, không ai liên can đến ai, đợi đến khi thiên hạ an định, tam đạo mới bắt đầu tranh giành quyền lực chia rẽ tín ngưỡng của dân chúng, từ đó tam giới bị dẫn phát cuốn vào trận chiến phong thần. Sau khi trận chiến phong thần kết thúc, tiên đạo đã giành được phần thắng lớn nhất cho nên đã chiếm đóng thiên đình, nhân đạo cai quản nhân gian, còn ma đạo khi ma đạo tổ sư tử trận, sau đó liền dần dần biến mất khỏi nhân gian, trải qua thời đại mạc Pháp cũng chưa từng xuất hiện qua. Cậu có phải đang thắc mắc vì sao tôi lại nói cậu nghe những thứ này không? Nói tới đây Khương Tuyết Dương liền ngừng lại hỏi tôi. Từng! Tôi gật đầu! Tôi đang muốn hỏi thân phận của Thùy Họa kia mà! Cũng chả hiểu vì sao cô ấy lại kể tôi nghe về lịch sử đạo tạng. Hoàng Hà Nương Nương này chính là người của ma đạo. Chương 69, Bái Sư Học Đạo, 1 Nghe Khương Tuyết Dương nói thủy Họa là người trong ma đạo, tôi thật sự khủng hoảng lắm, bởi vì nhân gian hiện tại sớm đã không còn ma đạo tại thế nữa. Tôi không phải là người của môn đạo, đối với căn nguyên ma đạo không biết được gì nhiều, chỉ biết từ khi tự lập giáo phái đến nay, ma giáo đều phải chịu đựng đủ những chỉ trích của nhân đạo và tiên đạo. Bởi vì đó là giáo lý hữu giáo vô loại, hầu hết các đệ tử trong môn phái lấy thú vật, chim muôn, dị vật luyện hóa thành hình, không phân biệt người ngợm thế nào, loài vật không có nguồn gốc đặc trưng hay gì đó, đều có thể nhập đàn chung sống. Cũng chính bởi vì thế, ma đạo trong tam giới có số lượng nhân khẩu nhiều nhất, chiến lực cũng mạnh nhất, cho nên khi bắt đầu cuộc chiến phong thần, vốn dĩ là cuộc diện tam đạo tranh phong, nhưng cuối cùng lại trở thành người tiên hai đạo liên thụ chèn ép ma đạo, sau cùng. Đến cả Âm Ty cũng tham dự vào trận chiến, liên thủ với vực Trả Hồn vây giết Ma đạo Tổ Sư. Đến lúc đó mới có thể ngưng được hỗn chiến phong thần, mở ra thời đại mạt pháp tại nhân gian. Khương Tuyết Dương nói Thùy Họa là người của Ma đạo, nhưng mà từ khi trận chiến phong thần kết thúc, nhân giới đã tiến vào thời đại mạt pháp, đến nay cũng đã tầm 3000 năm rồi mà, vậy thì làm sao còn có thể tồn tại người của Ma đạo được cơ chứ? Nghĩ đến đây tôi liền hỏi, Tiên cô Ma đạo không phải đã biến mất khỏi nhân gian rất lâu rồi sao? Ma, đạo chưa bao giờ biến mất, chỉ là vẫn luôn ẩn thế không xuất hiện mà thôi. Năm xưa khi trận chiến phong thần kết thúc, đệ tử ma tộc là cố ý biến mất đấy, chứ không phải bị tiên đạo và nhân đạo đuổi cùng giết tận đâu. Tôi vẫn còn chỗ không hiểu, nếu như các người biết Hoàng Hà Nương Nương là người của ma đạo, vậy thì làm sao có thể nhẫn nhịn để cô ấy tồn tại cho đến giờ? Tôi lại hỏi... Ban đầu đạo môn không hề biết cô ấy là người của ma đạo, chỉ xem cô ấy như một cô gái nông thôn bị đưa đi hiến tế 400 năm trước thôi, cho đến khi đàm cửu Long có biến, 8 vị hoàng hạ đại vương đều tử trận, chỉ duy nhất cô ấy còn sống, đến khi đó mới gây sự chú ý cho đạo môn. Khương Tuyết Dương nói, từ sau khi xảy ra chuyện của đàm cửu Long bên đạo môn đã bắt đầu nghi ngờ hoàng hà nương nương rồi, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ chứ không động đến cô ấy. Bởi vì cô ấy cùng với Đàm Cửu Long năm xưa có liên quan rất lớn, mà Phủ Thiên Sư lại không muốn phanh phui chân tướng Đàm Cửu Long. Thật ra âm ti cũng từng nghi ngờ, Miếu Thành Hoàng đã nhiều lần mượn cớ tranh giành song Hoàng Hà làm khó cô ấy, chỉ tiếc là Hoàng Hà nương nương che giấu quá kỹ đi, âm ti không bắt được kẻ hở nào cả. Hiện giờ cô ấy mượn đại hôn của hai người để bái thiên địa tuyên bố nhập thế, chắc là không muốn giấu giếm nữa rồi. Nếu như cô ấy bộc lộ thân phận, Có phải âm ti và đạo môn sẽ bắt đầu chống đối cô ấy không? Tôi hỏi. Dễ gì? Tại sao chứ? Các người có thể nhẫn nhịn được tàn dư còn sót lại của ma đạo sao? Tôi có chút khó hiểu. Không phải chúng tôi khoan nhượng, mà là hiện giờ không ai có thể động đến cô ấy nữa. Cậu đừng quên bây giờ thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, chiến lực mà nhân gian tiên phong chính là huyền quang, bản chất của Hoàng Hà Nương Nương vốn là âm linh. Có thể nhập thế thành người là cảnh giới của nguyên thần mới có được, ơ thi. Thật ra tôi muốn nói lý do Hoàng Hà Nương Nương có thể vĩnh cố âm thân nhập thế làm người, là bởi vì tôi đưa cô ấy phục dùng một viên giao nhân lệ, nhưng chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ không nói, tôi chỉ là vì người cô ấy muốn gã không phải là tôi mà khó chịu chút thôi, chứ chưa từng nghĩ đến muốn trả thù hoặc làm cô ấy tổn thương. Nếu như để đạo môn và âm ti biết Thùy Họa không phải nguyên thần Tu Vi, chắc chắn sẽ động thủ với cô ấy. Bây giờ thân phận của Thùy Hòa tôi đã rõ rồi, vậy thì thân phận của Bạch Lão Quỷ thì sao, tiên, cô, không biết cô đối với chú Bạch Hiểu biết được bao nhiêu? Tôi hỏi. Sự tồn tại của Bạch Hà Sầu vẫn luôn là một câu đố, nhưng đa phần cũng không thoát khỏi dính líu đến ma đạo đâu. Khi tôi đến Phủ Thiên Sư làm khách, nghe họ nói đến một số chuyện nội bộ của vị đạo sĩ năm xưa, ông ta lấy bố trận mắt xong đúc chính tượng đầu rồng để bình định quán khí, chuyện này vốn đã hao tổn thiên cơ. Vậy mà giữa đường lại tòi ra tổ tiên Bạch Gia cất giấu một tượng đầu rồng cuối cùng, dẫn đến trận pháp tàn khuyết, cái lỗ của mắt sông cuối cùng cũng từ cửa tử biến thành sinh môn. Khương Tuyết Dương còn nói, không chỉ thân phận của Bạch Hà sâu thần bí khó đoán, sợ rằng nguyên cái Bạch Gia cũng không thoát khỏi liên quan đến ma đạo, Bạch Lão Quỷ lần này đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, chắc cũng đã biết thân phận của ông không giấu dến được nữa. Chương 70, Bái Sư Học Đạo, 2 Đạo môn và âm ti không làm được gì hoàng hà nương nương, nhưng muốn đối phó với bạch lão quỷ thì dễ như trở bàn tay thôi mà, còn một tháng nữa là đến tiết hạ nguyên rồi, khoảng thời gian này cậu có dự tính gì? Khương Tuyết Dương hỏi, tôi không biết, cô cũng thấy rồi đó, tôi chả được tích sự gì, đều chỉ dựa vào hoàng hà nương nương bảo vệ tôi thôi, hôn lễ của hai người đã thành, hoàng hà nương nương nhập thế bảo vệ cậu, thì chuyện sống chết của cậu không còn là vấn đề nữa, cái tôi muốn hỏi chính là... Nếu như cậu có thể bình an sống qua Tiết Hạ Nguyên, thì tương lai cậu tính như nào? Chú, Bạch có nói, Tiết Hạ Nguyên chính là tử kiếp của tôi, tôi không biết tôi còn có tương lai không nữa. Nhắc đến chuyện này thì tôi buồn lắm, trước đó nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là kiếm tiền cưới vợ đẹp, sinh con để cái sống hết phần đời còn lại. Ai ngờ sau khi vào nghề vớt xác, tôi mới phát hiện cuộc đời tôi đã bị tính kế từ trước, mà tôi ngoại trừ bị người ta sắp đặt thì không có sức lực gì để chống cự cả. Vợ đẹp thì cưới được rồi đó, nhưng người cô ấy muốn gã lại không phải là tôi. Bây giờ Khương Tuyết Dương hỏi tương lai của tôi, giờ tôi có tương lai hay không thì khoan nói đến đi, cho dù là có thì tôi cũng không thể tự làm chủ cuộc đời mình kia mà. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ tồn tại giống như một con ông cái kiến, đến cả một âm binh cũng có thể lấy mạng của tôi, thì làm sao đủ sức thoát khỏi dự tính của người ta cơ chứ. Tôi có bấm qua bát tự của cậu, trong tử kiếp của cậu có một sợi sinh cơ, tạ lang. Tôi biết cậu chưa chính thức bái bạch lão quỷ làm sư, nếu như cậu có thể bình an đi qua tiết hạ nguyên, vậy thì cậu có nguyện ý theo tôi tu hành. Khương Tuyết Dương nhìn vào mắt tôi nghiêm túc hỏi, tôi nguyện ý. Tôi trả lời mà không cần do dự gì. Từ sớm tôi đã căm hận sự yếu đuối bất lực của bản thân, càng đối với thân pháp xuất quỷ nhập thần cùng kiếm pháp sắc lệnh phong vũ tràn đầy niềm khao khát, đạo môn nhận đồ nhi, đều là sư phụ chọn đệ tử. Cậu và tôi hữu duyên. Bây giờ tôi chọn cậu làm đệ tử, trước tiết hạ nguyên cậu cứ theo tôi tu hành là được, tôi muốn hành lễ bái sư với cô, nhưng bị cô mỉm cười từ chối, nói, không vội. Qua tiết hạ nguyên, tôi sẽ dẫn cậu về núi Trung Nam, đến lúc đó cậu chính thức bái sư cũng không muộn, lúc lên núi trong bụng tôi đều là nghi hoặc, bây giờ tâm sự trong lòng đã tiêu tán chỉ còn lại vui mừng, có tiên cô xinh đẹp làm sư phụ, còn là hành tẩu thiên hạ kinh tài diễm tuyệt, nằm mơ cũng không ngờ tới có được không. Tôi không quan tâm cô ấy có mưu đồ gì với tôi, cho dù là có thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận, bởi vì dù sao mạng của tôi chính là cô ấy cứu về mà. Khương Tuyết Dương cho tôi một cấm bộ được làm bằng bạch ngọc làm lễ ra mắt, bảo tôi treo bên hông đi. Cấm bộ chính là vật trang sức mà người tu đạo hay đeo bên người. Mặt dây chuyền ngọc bích đa dạng với nhiều hình dáng khác nhau được kết bằng những sợi chỉ màu tạo thành dây và buộc quanh thắt lưng, khi đeo sẽ phát ra âm thanh vừa phải, độ nặng phù hợp. Nếu như tiết tấu hỗn tạp Sẽ bị nhận định rằng đạo tâm bất ổn, đây cũng chính là món đồ của người tu đạo phải có, cấm bộ mà Khương Tuyết Dương cho tôi rất tinh xảo, khối ngọc thoạt nhìn không phải vật tầm thường, trong suốt như pha lê, một chút tạp chất cũng không có, hai mảnh ngọc va vào nhau nghe cũng vui tai phết, trên miếng ngọc còn khác chữ, một miếng khác chữ Tuyết, miếng còn lại khác chữ Dương, chính là húy danh của cô ấy, cấm bộ này là đích thân tôi làm đó, bên trong còn có lệnh cấm đạo pháp tôi để vào. Cậu đeo theo bên người có thể xua đuổi tà ma không dám lại gần. Cảm ơn sư phụ, con đường tu đạo quan trọng nhất chính là luyện tâm, tôi sẽ truyền thêm cho cậu một bộ tình tâm pháp quyết, ban đêm cậu không có việc gì thì cứ dựa theo pháp quyết này để vận khí đa tọa. Giải thích đa tọa nghĩa là ngồi thiền Hết giải thích. Pháp quyết rất dễ nhớ, chỉ võn bẹn tầm 40 chữ, thiệt thị vô tận hỏa, khẩu thị khoáng giả phong, phong hỏa thôn nhập phúc, thiêu tại khí huyết trung đang điền hữu đồng lưu, tam muội luyện trường sinh. Chỉ yếu tâm ma tại, đồng lưu vĩnh bất không, tới khi tôi thuộc lòng thì cũng đến hoàng hôn mất rồi, cho nên tôi đành bái biệt Khương Tuyết Dương, nói đợi đến ngày mai tôi lại đến học đạo, và mấy ngày hôm sau, ngày nào tôi cũng đến Huệ Tệ quán cùng Khương Tuyết Dương tu hành. Có câu nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất cách vị chi thần, thiên hạ vạn vật đều không thể tách rời hai chữ âm dương. Đạo pháp tu hành cũng tương thông với tam giới. Tất cả gồm có lục đại cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quang, nguyên thần, hợp đạo, thiên tôn, thời đại mạt Pháp, chư thần quý vị, cơ duyên tàn khuyết, huyền quang cũng tức là cảnh giới cao nhất tại nhân gian, nguyên thần khó mà tề tụ. Cho dù là đạo sĩ năm xưa, cũng không thể thành công tề tụ ra nguyên thần, nếu không thì cũng không bị ép đến nỗi phải nghĩ cách cướp nước sông hoàng tuyền tại âm ti đâu. Cảnh giới thứ nhất trong đạo Pháp chính là thông linh, nghĩa là đạo tâm phải trong sáng. Có thể ràng buộc được ý niệm trong đầu mình. Trong đạo môn, thông linh dễ ứng nghiệm nhất chính là vẽ bùa lên trên thực thể. Ý niệm càng thuần túy, thì hiệu lực của lá bùa được vẽ ra càng mạnh, cho nên mỗi đêm sau khi tôi tịnh tâm đã tọa, thì buổi sáng sẽ theo Khương Tuyết Dương học về các loại phù lục. Giải thích phù lục là bao gồm tất cả các loại bùa chú đạo Pháp. Hết giải thích, phù lục chi đạo là nền móng của đạo môn, thần phù vạn sách huyền bí vô tận. Những lá bùa được vẽ từ tay đạo môn cao thủ thậm chí còn có thể điều khiển lôi điện. Truyền thuyết nói rằng đến tận bây giờ núi Long Hổ vẫn còn giữ ba tấm bùa chú do đích thân trương thiên sư vẽ, mỗi tấm đều chứa đựng sức mạnh sấm vang chấp giật Tôi bắt đầu học vẽ bùa trấn trạch tại thiên sư, đây chính là loại đơn giản nhất, cùng với một bụng hứng thú, rất nhanh tôi đã có thể nhập môn luôn, tư chất không thể nói là kinh diễm, nhưng cũng không kém là bao. Cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua hơn 10 ngày. Trong những ngày đó sư mẫu cũng từng đến nhà tìm qua tôi, sau khi hay tin tôi đang cùng với Khương Tuyết Dương học đạo, bà cũng chỉ than thở vài câu rồi lại chẳng nói gì thêm nữa. Gia đình tôi cũng biết chuyện tôi đi học đạo, những đạo sĩ có tu vị ở trong mắt người thường đều được kính trọng như thần tiên vậy, đương nhiên họ sẽ không phản đối rồi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ hỏi tôi khi nào Thùy Họa mới về nhà. Nhắc đến Thùy Họa, tôi bây giờ được tính là đã biết thân phận của cô ấy. Chỉ là vẫn không đoán được cái mạng cô ấy đang cực là của ai thôi. Tối hôm đó, tôi đang ngồi thiền trong phòng thì cảm thấy từ đâu có một luồng khí lạnh kéo đến. Nếu như là lúc trước thì có thể tôi sẽ không cảm giác được, nhưng bây giờ tâm cảnh thanh tịnh, nên rất dễ phát giác ra được. Luồng khí lạnh từ ngoài cửa truyền đến, tôi chưa kịp đứng dậy thì Thùy Họa đã đẩy cửa bước vào.